chương 379, tính toán đại dề, 2, chương 379, tính toán đại dề, 2, Tịnh Khôn liếc mắt, Á Đạo, ngươi chẳng lẽ dành đến tiêu khế ta? Vương Đạo thẳng lắc đầu, ta tiêu khiển ngươi làm gì? Tịnh Khôn hỏi ngược lại, tại sao phải chờ 2 năm? Vương Đạo trực tiếp đường, phải đợi đến Hương Giang địa vị xác định về sau, chúng ta tài năng thuận tiện làm việc. Tịnh Khôn ngạc nhiên, Hương Giang địa vị? Địa vị gì? Hán chợt tỉnh ngộ tới, ngươi nói là vụ đâu cùng đế đô đàm phán về sau. Vương Đạo chỉnh chọp đầu, không sai, hiện tại nghị viên lại bộ phận đều là quỷ lao cho dù không phải quỷ lão cũng là cùng quỷ lão có tương đương quan hệ người làm nhiệm. Nói trắng ra là, bọn gia hỏa này cũng có thể ước tương đương quỷ lão. Tịnh Khôn khó hiểu nói, vậy tại sao phải chờ tới Hương Giang địa vị xác định đâu? Vương đạo bật cười đường, Vũ đô quỷ lão còn tưởng tượng lấy có thể vĩnh viễn có được Hương Giang đâu. Tịnh Khôn chẳng thèm ngó tới, bọn hắn tại tạm mập đâu. Nội địa kiến quốc sau nhiều lần đối ngoại chiến tranh chưa bại một lần, Vũ đô quỷ lão còn muốn chiếm lấy Hương Giang không trả. Thiên hạ nơi nào có chuyện tốt như vậy? Vương đạo nói, Khôn ca nói đến ý tưởng bên trên. Chỉ có khi quỷ lão nắm nhận rõ hiện thực về sau, muội có thể đem thả xuống cao nạo, đối người địa phương mở ra trước bị. Tịnh Quân đùa cớ nói, quỷ lao tới đây nhanh 100 năm liền chút thịt cũng không dám cho người địa phương, lúc này muốn cho. Vương đạo nói thẳng, bọn hắn không muốn cho. Nhưng mà hương giang bọn hắn căn bản liền thủ không được, cho nên á bọn hắn liền sẽ phát huy một cái khác bản lĩnh. Chôn lôi. Tịnh Quân hoàn toàn không hiểu, chôn lôi liền chôn lôi, cái này cùng mở ra hương giang có quan hệ gì? Vương đạo thản nhiên nói, bọn hắn khoảng chừng thời gian mười mấy năm chôn lôi a. Tỷ Như bồi dưỡng ra vàng trắng tâm giang hỏa. Quỷ lão rủ sao tại hương giang đợi thời gian lâu dài? Luôn có chút giá hỏa vì phú quý quên đi tổ tông của mình. Dựa theo chúng ta thuyết pháp, cái này gọi là Hán gian. Bồi dưỡng Hán gian vì vụ đô mưu lợi ích, vừa bãi tương lai hương rằng đầy không phải là bình thường thao tác sao? Thì Như Tiên Trúc, bọn hắn liền là làm như thế. Tịnh Khôn trừng mắt liết hắn một cái, "Vậy ngươi còn để cho ta quấy đi bảo?" Vương đạo ngạc nhiên nói, "Người khác muốn đi làm Hán gian chúng ta cũng không phải làm Hán gian, làm gì không quấy đi bảo?" Tịnh Khôn như có điều suy nghĩ, "Vậy cái này phải cần thời gian bao nhiêu?" Vương đạo trực tiếp đường, "3 năm a, sẽ không kéo thời gian rất dài." Tịnh Khôn vấn, Vậy ta cần phải làm gì? Khôn hay nói, Tịnh Côn đối làm nghị viên rất có hứng thú. Hắn một cái xã đoàn tra phi người, lắp mình biến hóa biến thành nghị viên của quốc hội, ngẫm lại liền mang cảm giác cái tưởng thiên sinh kế thừa cha của hắn tưởng chấn chức vị trở thành xã đoàn người nói chuyện lại có cái gì ghê gớm. Có hắn lắc mình biến hóa biến thành nghị hội nghị viên rung động sao? Chỉ là ngẫm lại liền mang cảm giác. Vương đạo cười nói, Khôn ca đã không phản đối cái này an bài, như vậy việc ngươi cần sự tình liền đơn giản. Một là cố gắng kiếm tiền, ngồi ngươi kẻ có tiền thân phận. Một cái khác chính là muốn phát tài lập phẩm. Tịnh Côn thẳng thắn đường, Ta không minh bạch người ý tứ." Vương đạo dứt khoát nói trắng ra là, tuy rằng là thế giới của người có tiền, có tiền là tiến vào thượng lưu xã hội bằng chứng, nhưng là chỉ có tiền không được, kẻ có tiền là nhất dối trá người nhất định phải cho mình mặc vào một kiện y phục hoa lệ, thị như nhà từ thư thiện, thượng tầng giết người không thể thấy máu, cho dù thấy máu, cũng phải dùng tới một cái cao thượng lấy cớ. Lời nói này xa dựa theo chúng ta cổ đại lại nói, người muốn dưỡng danh nhịn, tại kẻ có tiền trong mắt danh vọng. Tịnh côn như có điều suy nghĩ, vậy cụ thể trình từ đâu? Vương đạo nún núm bay, vậy liền đơn giản, bảo trì danh nghĩa công ty khỏe mạnh để cho người ta tuyên dương ngươi là kẻ có tiền thân phận, sau đó nhiều tham gia một chút từ thiện thiệp tối loại hình. Tịnh Khôn tao mày nói, ngươi không phải đang tính kế đại dê sao? Không dùng được hắn. Vương đạo cười nói, ta coi trọng chính là đại dê thủ hạ của họ tử, là người. Công ty xây dựng là ta muốn thành lập, cái này cần đại lượng người. Tịnh Khôn hỏi ngược lại, thu mua một cái công ty xây dựng không tốt. Vương đạo khẽ cười nói, đương nhiên được, nhưng lại làm sao so ra mà bữa chúng ta từ vừa mới bắt đầu bồi dưỡng đâu? Tịnh Khôn nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý, công ty xây dựng có thể muốn nhiều người như vậy. Vương đạo chém đinh thẳng sát nói, ta chỉ sợ ít người, không sợ người nhiều. Tương lai có rất rất nhiều công trình cần bọn hắn đi làm. Tịnh Quân quả thực không hiểu, Hồng Hưng các tiểu đệ không được sao? Vương đạo nhún nhún vai, được a, bất quá ngươi trước tiên cần phải thuyết phục Tưởng tiên sinh. Với lại, Hồng hương tiểu đệ gia nhập công ty xây dựng, lão bản tính ai? Công ty xem như trình chúng ta vẫn là xã đoàn. Những này lý không rõ ràng, liền dễ dàng cùng Tưởng thiên sinh sinh ra mâu thuẫn. Hắn người này, ngươi cũng biết là hạng người gì. Tịnh lập tức im lặng. Tưởng tiên sinh tính cách nói dễ nghe điểm, gọi là cẩn thận, nói đến không dễ nghe. Cái kia chính là hoài nghi bất luận kẻ nào. Dạng này người không chế dục mạnh đến mức đáng sợ, tuyệt đối sẽ đem tất cả mọi thứ đều muốn trột vào trong tay mình. Cùng kẻ như vậy mà muốn, có thể tính đi, vị kia sẽ chỉ tin tưởng mình. Tính câu hỏi, Đại Dê không có vấn đề, hắn cũng không nguyện ý a. Vương đạo trực tiếp đường, Đại Dê hiện tại tuyệt đối còn trong lòng còn có vết thương, cùng Johnny không đồng dạng, long đầu là Đại Dê chấp niệm, nhưng mà phi đặc là tuyệt đối không cho phép Đại Dê ngồi lên long đầu vị. Đại Dê khát vọng nhất định sẽ trở thành hoa trong nước chang trong nước. Đợi đến hắn phát hiện là một đầu tuyệt lộ, hoặc là hắn phản kháng bị cùng liên tịch người giết chết, hoặc là liền sẽ học Ronni dáng vẻ qua ăn. Đến lúc kia, phải lớn dê sinh hay là chết, cũng không phải là cùng liên thịnh nói đến tính toán. Tịnh Khôn cười nói, "Phải xem chúng ta." Vương Đạo mỉm cười, "Không, phải xem đại dê cùng Khôn ca giao tình. Nếu là hắn thất thời, vậy liền sống, nếu là hắn không thất thời, chúng ta cứu đại dê tẩu cũng liền đủ." Đại dê tẩu thế nhưng là một vị người thất thời. Tịnh Khôn ha ha cười to, "Ta liền biết người có tính toán." Vương Đạo ăn ngay nói thật, "Ta cùng đại dê liền hai bữa cơm giao tình, có thể đem lời nói cho hắn nói hết rồi, đã coi như là xứng đáng hắn." Đại Dê nếu là thông minh, hắn biết phải làm sao. Không những không nên trách ta, vẫn phải trái lại cảm ơn ta." Tĩnh Khôn cười đến càng vui sướng hơn. "Đại Dê thông minh, sợ là chỉ có tiểu thông minh a. Cái kia tính cách đã bị Vương Đạo tính chết." Tĩnh Khôn đã hiểu Vương Đạo lưu kế, đây là Dương Lưu a. Dương Lưu khó giải. Đại Dê con đường đã nhất định, tương lai sinh tử chỉ có thể là xem bọn hắn." Tĩnh Khôn móc ra vạn bảo đường, ném cho hắn một cây, "Ngươi cái tên này, tính toán lên người đến thật đáng sợ." Vương Đạo liếc mắt, không nghĩ để ý tới hắn. Chương 380, tính toán đại Dê, 3 Trường 380, tính toán đại dê, 3, tính khôn không có ý tứ cười cười, hắn cũng cảm giác vừa rồi chính mình nói đến không đối, vương đạo thế nhưng là mình chủ mưu, tính toán đại dê, còn có thể là vì ai? Đương nhiên là vì mình A Tính khôn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hiện tại chúng ta phim đã chiếu lên 20 ngày phòng bán vé thu nhập đã đạt đến 750 bạn, tháng này không đạt được 10 triệu sao. Vương đạo lắp đầu, không đủ. Tính khôn trận mắt hốc mộn, tháng này vẫn là có 10 ngày a gia tăng không được 3 triệu. Vương đạo thở dài, phim chính là như vậy, nhìn chính là tôi mới. Tháng này phòng bán vé ta đoán chừng sẽ đạt tới 9670 bạn, muốn đạt đến 10 triệu cũng khó khăn. Bất quá tháng sau còn có thể chiếu phim năm ngày, hẳn là sẽ đạt tới 10 triệu." Tịnh Quân tao mày nói, trước sau nửa tháng phòng bán vé thu nhập kém lớn như vậy." Vương Đạo gật gật đầu, đối, ta bị nhất hoặc là bốn so một dạng này khái niệm a." Tịnh Quân xoa xoa mi tâm, "Ta còn tưởng rằng có thể đạt tới 10 triệu đâu." Vương Đạo chém đinh chắn sắt nói, "Dưới bất thời điểm nhất định sẽ đạt tới 10 triệu." Tịnh Quân trong mắt tinh quang lóe lên, hắn đã hiểu Vương Đạo ý tứ, liền xem như không có đạt tới 10 triệu, cũng phải đem nó làm đến 10 triệu. Vương đạo cười nói, "Khôn ca, thành tích này kỳ thật rất khá. Nó đã dự định năm nay hường giang thập đại đắc khách phim thứ nhất." Tịnh Khôn nghĩ cũng phải, "Nói đúng, đây là chúng ta bộ phim đầu tiên, có thể có thành tích như vậy, ta nên vui vẻ à. Muốn hay không xử lý cái nghi thức chúc mừng một cái?" Vương đạo suy nghĩ tỉ mỉ trong chốc lát, ngược lại là có thể làm cái. Đến lúc đó ta mời người làm 10 triệu chữa số ở Azerbaijan, sau đó mời một ít truyền thông bằng hữu tới xử lý một trận tiệc rượu. Ngươi cùng tiểu bản tử hai người cùng một chỗ đặc nát băng điêu." Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, "Đây là ý gì?" Vương đạo thuận miệng nói, 10 triệu liền đại biểu cho 10 triệu phòng bán vé, đánh nát băng điêu liền đại biểu cho chúng ta đạt thành thành tựu như vậy. Sau đó đợi đến chúng ta phim tích lũy phòng bán vé đạt tới 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu, thậm chí 100 triệu thời điểm, lần nào đến đều như thế một cái. Tần Côn Đông như nói, cái này có thể hay không có chút không biết xấu hổ a. Chúng ta tích lũy phòng bán vé chỉ cần đạt tới 10 triệu liền nện một lần băng, truyền thông bằng hữu sẽ không mắng chửi đi. Vương đạo khó hiểu nói, bọn hắn mắng cái gì? Có hồng bao cầm có gì có thể mắng? Loại chuyện này liền nên càng không ngừng tuyên truyền. Chúng ta đều làm ảnh thị công ty Còn muốn mặt làm gì? Quay phim cũng không cần sợ bị người mắng. Chăm bị khó điều, luôn có người sẽ không thích người phía tử. Nhân gia nhìn phim, gặp không thích nhân vật, hoặc là ý khó bình nội dung cốt truyện, mắng hai câu quá bình thường. Chúng ta phải không ngừng mà tuyên truyền. Khôn ta không nên coi thường loại hình thức này, đây là làm sâu sắc độc giả đối với chúng ta Càn Khôn ảnh thị ấn tượng. Trước kia thị cùng kim công chúa phòng bán vé bất quá là mấy trăm ngàn, chúng ta là đổi kịp thời điểm tốt, cái này phòng bán vé đều đã đạt đến ngàn bạn. Tỷ suất liền lại biểu cho thực lực của công ty chúng ta a. Người khác sẽ nói Càn Khôn ảnh thị công ty bao nhiêu nhiêu bự xây dựng một cái công ty, lại đem uy tín lâu 5 phim cự đầu đều bỏ lại đằng sau. Tịnh Khôn thẳng lắc đầu, đây là ngoài nghề lời nói, cũng không phải một thời đại làm sao tương đối. Vương Đạo Giảo hỏi nói, Khôn ca nói đúng, thế nhưng là phổ thông người xem độc giả sẽ chú ý cái này sao? Bọn hắn liền yêu gần đây so với trước. Chúng ta trường hợp công khai muốn phủ nhận, phải hướng tiền bối gửi lời chào. Trong bóng tối đương nhiên muốn đối loại chuyện này trợ giúp rồi. Tịnh Khôn ha ha cười to, a đạo, ngươi người này xấu xa, bất quá ta rất vừa ý. Cách Khôn ảnh chưa được mấy ngày càng khôn ảnh thị trên giới cảm xúc đều rất xục sôi, tự mình công ty tròm xử nữ lại có nhìn phá ngàn bạn phòng bán vé. Đối với một cái mới ảnh thị công ty tới nói, không có so đây càng khích lệ lòng người. Tịnh Khôn tại vương đạo theo đề nghị trước mặt mọi người đối tiểu bản tử nói: "A Tinh, đợi đến phòng bán vé phim giới vẽ, mặc kệ phòng bán vé bao nhiêu, ta đều cho ngươi tổ chức một cái thịnh đại nghi thức." Tiểu bản tử kích động đến miệng đều muốn cười sai lệnh, đây là càn khôn ảnh thị bộ phim đầu tiên, đồng dạng là hắn bộ phim đầu tiên. Nhưng mà Tịnh lời kết kế tiếp, không chỉ có để tiểu bản tử kích động, càng làm cho toàn thể đồng nghiệp đều kích động. Công ty chúng ta bộ phim này có thể thành công chiếu lên, là trước sân khấu phía sau màn tất cả nhân viên công tác vất vả công tác kết quả. Công ty quyết định, ngoại trừ khấu trừ phim chi phí, còn lại tất cả đều tính mọi người tiền thưởng. Lời kia vừa tốt ra, công ty tất cả mọi người kém chút đi dại, hô to lý sinh và thuế. Khi truy nữ tử phòng bán vé ngày qua ngày dần dần tới gần ngàn bạn phòng bán vé đại quan thời điểm, người có kinh nghiệm ngay tại bắt đầu tính công ty có thể kiếm bao nhiêu tiền. Mở công ty kiếm tiền là nhất định, nếu là công ty đều không kiếm tiền, ai tới cho bọn hắn phát nước. Công ty tiền kiếm càng nhiều, bọn hắn tiền thưởng càng nhiều. Bởi vậy vậy đi bên trong nhân viên đều hy vọng tự mình vẽ xem phim phòng càng cao càng tốt. Nhưng mà vô luật bọn hắn nghĩ như thế nào cũng không dám tưởng tượng, Tịnh Côn đã vậy còn như thế ngang tàng, đem bộ phim này lợi nhuận toàn bộ lấy ra chia lại cho tất cả nhân viên. Trong trước mắt, Tịnh Côn thắng được trên giới trung thành. Chớ nói ảnh thị nhân viên công tác, liền ngay cả Hàn Tân đều sợ ngây người, "A Côn, đây chính là 4 500 vạn lợi nhuận, ngươi thật liền toàn bộ phân đi ra?" Tịnh Côn rất là bình tĩnh, "Đúng a." Tân giật nảy cả mình, "A cậu biết không?" Tịnh Côn khôn kỳ quái nhìn hắn một cái, "Công ty ta nói chuyện, nói với nàng làm gì?" Hán Tân cười khổ nói, Đây chính là 4 500 vạn, ngươi cứ như vậy phân đi ra thật không sợ há đậu về nhà cùng ngươi nào đâu. Tịnh Quân thẳng lắc đầu, đợt tử vội vàng sửa sang phòng ở đâu, tiểu trung quốc sửa sang phòng ở chứa vào quá phiền toái, cái gì đều phải làm theo yêu cầu. Nàng đêm qua cho ta tính toán bóc trướng, liền sửa sang nhà tiền, lại mua một bộ phòng ốc như vậy cũng đủ. Hàn Tân dày hiểu, ý kiến là đợt tử qua tay tiền so cái này 4 500 vạn hơn rất nhiều, nàng chủ nội, Tịnh Quân chủ ngoại, sẽ không loạn núi tay. Người này làm sao bỏ được? cười điểm căn điếu xỉ mỏng, có bỏ có được mà. Hàng tân nghi ngờ nhìn xem hắn chỉ thấy cái sau khẽ cười nói, công ty mới thành lập phải tạo nên mình văn hóa. Nếu bạn về nội tình, chúng ta nhưng so sánh bất chấp mọi thứ công ty, nếu bạn về chuyên nghiệp, chúng ta cũng không sánh được những cái kia bên Twitch, đạo diễn, quay phim loại hình trước sân khấu người giật dây xây dựng công ty. Cái kia dựa vào cái gì hấp dẫn người? Dựa vào cái gì tăng cường sức cạnh tranh? Dù sao cũng phải có chút không đồng dạng đột đồ bật. Chương 381, chỉ có thể có một thanh âm, một chương 381, chỉ có thể có một thanh âm, một Hàn Tân Vũ già, lấy bốn đạo dư người. Tịnh Côn Xỉ một tiếng kinh miệng. Cái gì gọi là lấy bốn đả thương người? Chúng ta đây là cùng có lợi, chỉ có công ty tốt, công nhân mới tốt, công nhân tốt, công ty mới tốt. Ảnh thị công ty lợi nhuận đương nhiên không có khả năng nhiều lần đều trao quyền cho các công nhân, ta cũng không phải nhà từ thiện. Ngẫu nhiên tới một lần thu mua lòng người là có thể. Mà khác, ai nói với người ta đem lợi nhuận đều gót? Hàng Tân ngạc nhiên nói, chẳng lẽ không phải? Tính khuôn bĩu môi, đó là bên ngoài, trong bóng tối, ta thế nhưng là còn có 2 triệu. Hàng Tân dây hiểu, dựa tiền. Tỉnh khuôn líu lưỡi đường, a đạo thật lợi hại, rõ dệt không có nhìn thấy hắn làm sao thao tác. Xin xin cho ta đem hơn 200 vạn phí bảo hộ cho tẩy trắng cơ hồ không có cái gì hao tổn. Thật sự là thật lợi hại." Hàn Tân thuận thế hỏi, "A đạo đâu?" Tỉnh côn mắt liếc thấy hắn, "Ngươi không phải tới tìm ta, là tìm đến Á Đạo a." Hàn Tân không có nửa điểm không có ý tứ, đương nhiên, có chơi có chịu, ta không phải gia nhập Á Đạo thị trường chứng khoán quý ngân sách sao? Ta nhìn siêu siêu lên nhanh cổ phiếu, có chút ngồi không yên a. Chúng ta lúc nào nệm rơi?" Tỉnh côn ngạc như nói, "Ngươi trên mặt mắt quầng thâm không phải là bởi vì cái này lưu lại a?" Hàn Tân cười khổ gật đầu, "Đúng. Đầu tư cổ phiếu quá phí tâm." sợ nó giá cổ phiếu đột nhiên liền rơi xuống. Tịnh Khôn nghiêm mặt nói, "Johnny, ta nhất định phải nói rõ với người một việc." Hàng Tân xem thường, người rạng." Tịnh Khôn thần tình nghiêm túc, "Bầu trời không có hai mặt trời không hai chủ, cổ phiếu Quỷ ngân Sách chỉ có thể có một thiên âm, cái kia chính là A Đạo. Hắn là chuyên nghiệp, hắn làm quyết định, liền là cuối cùng quyết định. Tất cả chúng ta, vô luận là ai, người, A Trùng, ta, đều là không có tư cách xem bảo, có thể làm quyết định chỉ có A Đạo. Hắn nói mua con nào, liền phải mua con nào, hắn nói cái gì thời điểm ném, vậy sẽ phải lúc nào ném?" Chúng ta không có quyền đề nghị, chúng ta cũng không có phủ định quyền, chúng ta có thể làm chỉ có tại A đạo thao tác kết thúc về sau, ngồi đợi chia tiền. Hàng Tân trầm mặt không nói, Tịnh Quân khẽ khẽ thở dài, A đạo cùng ta nói qua, nếu bản về tài hoa, toàn bộ giang hồ có thể vượt qua ngươi, không, cao hơn 5 ngón tay số lượng. Ngươi làm cái gì đều rất dễ dàng thành công. Thế nhưng là ta muốn cùng ngươi giảng thuật nghiệp hữu chuyên công. A đạo tại trên thị trường chứng khoán năng lực có thể xương kinh khủng, vật khí của hắn lại là nghịch thiên cấp bậc. Sức người có hạn, ngươi coi như lại thế nào cố gắng cũng so ra kém A đạo. Hàn Tân có chút không phục. Tĩnh Quân lời nói để hắn đâm tâm không thôi, người đi qua cố gắng sẽ đạt tới rất cao độ cao. A đạo khác biệt, hắn là Lao Thiên gia thân như tử, đuổi theo hắn trò ăn cơm ăn. Ngươi dám cùng hắn so? Hàn Tân lập tức đột trí, nói cái khác, hắn thật khứ phụng, nhưng mà nếu là so bất khí, hắn cảm thấy vẫn là không cần tự rước lấy mất tốt. Tĩnh Quân lại nói, ngươi nhìn xem hôm nay ta tuyên bố chia sẻ lợi nhuận thời điểm, mọi người vui vậy à? Nhưng ta phải nói cho ngươi, đối với trong đó phần lớn người dạng, lần này được chia tiền tài, còn có đạo bình thường tán được nhiều đâu? 4 triệu rất nhiều sao? Ngược lại Á Đạo nhất cá nguyệt liền tràn ra đi một bộ thiện thủy loan bạn thước hào trạch. Hàng Tân Hà to miệng, khó hiểu nói, Á Đạo có tiền cũng không thể như vậy đi. Thịnh Khôn nhún nhún vai, đây là tập tục a. Nhận được tiền nhất định phải tràn ra đi một bộ phận, bằng không liền muốn toàn bộ hoa sạch sẽ, không phải liền sẽ có không tốt bất khí. Người suy nghĩ một chút Á Đạo hảo vận nhiều kinh khủng, nếu là hỏng vận khí tới người, ai dám tưởng tượng đó là cơ nào xấu bất ý. Hàng Tân Á khẩu không trả lời được, trầm mặc hồi lâu, hắn cắn nói, ngươi đi tâm, ta biết có chừng có mừng. Thịnh Khôn chậm rãi đầu, vậy là tốt rồi. Ta liền sợ ngươi đang soán suất ai làm chủ sự tình. Hàn Tân nhìn xem Tịnh Khôn hâm mộ muốn chết, ngươi cùng ai Trung đều là trước tiên gia nhập Á Đạo cổ phiếu quý ngân sách, lần này thu nhập lừa lật ra a. Tịnh Khôn tinh thần nhất trấn, vậy cũng không, Á Đạo mục tiêu là 40 lần nhiều một chút. Đó cũng không phải là lợi ích, là kiếm lớn. Hàng Tân kinh ngạc nói, 40 lần? Ông trời của ta, ta nhớ được ngươi đầu nhập vốn cổ phần là 8 triệu. Cái này cần đập bao nhiêu bộ ngàn vạn phòng bán vé phim tài năng kiếm được trở về hắn đột nhiên ngẩng đầu, ngươi cái tên này dám đem lợi nhuận phân đi ra, nguyên nhân ở chỗ này đúng không? Có cổ thị ích lợi đặt cơ sở. Cái này 4 500 vạn, nhìn xem thật không đáng chú ý a." Tĩnh Khôn Ha Ha cười to, "Không sai, ta cũng không giống như Á Đạo, không đem 4 500 bạn để vào mắt. Nếu là không có so cái này cao gấp 10 lần thu nhập, ta dám làm như thế sao?" Nói trắng ra là a, ta là tư nhân, không phải cái gì nhà từ thiện. Thuê phòng, nuôi công nhân còn có các loại thuế vụ chi tiêu, khắp nơi đều là tiền a. Nếu là đẹp không có thị trường chứng khoán trẻo trống, ta điên rồi đi làm loại chuyện này. Hàn Tân đều muốn đấu kỵ muốn chết, mẹ ta là đầu đất. Lúc trước rõ dệt đa đạo cũng người ta. Kết quả ta vậy mà gắng gượng lấy không ra nhập thật sự là không thể có gốc. Tịnh Khôn nhún nhún vai, trên cái thế giới này thuốc gì được có, chính là không có thuốc hồi hận. Bất quá cũng không tệ A Đạo còn đuổi theo kéo người một cái. Hàn Tân liên tục gật đầu, không sai, quay đầu được thật tốt mời A Đạo ăn một bữa cơm. A Đạo đâu? Tịnh Khôn ngạc như nói, không phải nói cho người không nên quấy rầy A Đạo mạch suy nghĩ sao? Hàn Tân khoát tay nói, ta không phải cùng hắn thảo luận thị trường chứng khoán, ta cũng không có tư cách cùng hắn thảo luận. Có người nắm ta muốn gặp hắn. Tịnh Khôn khẽ giật mình, ai vậy? Hàn Tân cười nói, A Đạo rất được ham Thông An cổ Tiểu Ngọc đã sớm muốn mời hắn ta Mảnh lao mắt nhỏ cùng cổ Tiểu Ngọc nhị gia cổ cốc võ giao hảo, nửa tháng trước liền muốn mời A đạo. Bất quá lúc ấy A đạo bận nhiệm, ta liền từ chối nhã nhặn. Tịnh Khôn giật mình nói, ngươi Mảnh Lão cùng cổ cốc võ cái kia tính tình nóng nảy nhập bọn với nhau. Hàn Tân thở dài, không có cách nào, cổ thủ trung gia giáo rất tốt, hắn ba cái nhi tử mặc dù tính tình không giống nhau, người đều không sai. Cổ cốc võ ta tiếp xúc mấy lần, đúng sai quan niệm rất là rõ ràng. Biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Ngoại trừ không quản được tính tình của mình bên ngoài, cái khác cũng còn tốt. Tịnh Khôn thẳng lắc đầu, Nhưng cái này khuyết điểm cũng quá lỗ xuất. Hàn Tân nhún nhún vai, vậy không có biện pháp, cái kia đi thẳng về thẳng tính tình rất đối với ta mảnh lao tính tình, trung thực rằng, ta cũng thật thưởng thức dạng này người." Tính côn cười nói, đó cũng không phải là, ngay thẳng ra hỏa trong lòng dấu không được chuyện, sẽ không ở phía sau ở người. Bất quá dạng này người cũng dễ dàng bị người lợi dụng. Chương 382, chỉ có thể có một thanh âm, 2, chương 382, chỉ có thể có một thanh âm, 2, lúc trước Long Phi giảm tính như vậy kế hâm an, cổ quốc có tính cách là trọng yếu điểm đột phá. Hàn Tân nhún nhú theo mảnh lão đi thôi cùng cụ quốc có kết giao bằng hữu, dù sao cũng so cùng lòng phi loại hình giá hỏa kết giao bằng hữu cường. Tịnh Khôn cười to, nói cũng phải. Hàn Tân lại nói, còn có tân nhiệm từ Vân Sơn tra phịt người y địa diện, cũng muốn mở tiệc chiêu đại á đạo. Tịnh Khôn không hiểu, hắn tìm á đạo có chuyện gì? Hàn Tân thẳng thắn nói, ta cảm thấy hắn không phải tìm á đạo, hắn là muốn mở tiệc chiêu gái ngươi. Tịnh Khôn nhiên lặng, muốn mở tiệc chiêu gái ta, trực tiếp gọi điện thoại chính là, làm gì quân cánh ngoạn. mắt, ngươi xem một chút người vãng lai like người, ngoại trừ ta cái này ra mặt dày chủ động tới cửa nơi nào còn có nhân vật giang hồ. Liền ngay cả ngươi hai cái mảnh lão xoa cường cùng Angưu, bình thường cũng không gặp được ngươi. Bọn hắn cái kia hai con đường số, ngươi cũng là phái á nhân đi thu. Hiện tại ta coi như cùng người nói Càn Khôn Ảnh Thị Tịnh Khôn là giang hồ đại lao, cũng sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng. Ta nghe nói ngươi cùng Ý Địa Diện biết. Tịnh Khôn gật gật đầu, không sai, ta cùng hắn là cùng một đám tiến công ty. Ta cùng Long Ca, Ý Địa Diện cùng Đông Túc. Về sau Đông Túc chộp vàng rửa tay, từ công ty lui ra ngoài, Ý Địa Diện liền theo Đông Túc đi Hà Lan. Lần này cần không phải mảnh bẽ ra giấm, Ý Đi Diện không nhất định sẽ trở về. Ta sự tình ngươi cũng rõ ràng, vì xã đoàn làm việc, tiến đại học bồi dưỡng. Lúc trước chúng ta đều là tiểu nhân vật, đi theo đại lao đằng sau hèn mọn rất. Nhận biết về nhận biết, nhưng chưa quen thuộc. Hàn Tân nhún nhún vai, cho nên đi, ý địa diện muốn mọi người chưa muốn mở tiệc chiêu đãi bước đạo, hắn là đầu của ngươi ngựa, vẫn là xã đoàn quạt giấy trắng. Người cái này diễn xuất càng lúc càng giống đông tinh A Bản. Tịnh Khôn ngạc nhìn nói, này làm sao nói? Hàn Tân trực tiếp đường, A Bản nói là người giang hồ, không bằng nói là một cái tư nhân. Công ty sự tình, trừ tất yếu, hắn trên cơ bản sẽ không xuất hiện. Hoặc là liền là chắc khả lạc hoặc là liền là hoa báo đến xử lý. Cán quan muốn bắt hắn ngược điểm rất khó. Người đầy so a bản tuyệt hơn, ngay cả thân tín của ngươi tiểu đệ A Như cùng A Cường muốn gặp ngươi đều phải xin tịnh khôn xem thường, ta cái này thuần túy là công tác cần, ngươi nhìn ta mỗi ngày đều muốn bao nhiêu xã giao. Mẹ, ta hai ngày trước kiểm tra thời điểm giật nảy mình, đều có vụ nhỏ. Lại nói, ta không đi chỗ đó hai con đường, hai người bọn họ tiểu nhân càng tự tại. Hàng Tân cười khổ nói, không phải sao, ngươi không đại, bọn hắn liền là lao đại. Một người một con đường. Tại cái khác xã đoàn, đó là có thực lực đường chủ cũng không sánh bằng đến. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp cho tiểu lệ. Tịnh Khôn nhún nhủi mai, dạng này lại vừa bạn. Đi, sự tình ta đã biết, sau khi trở về ta sẽ nói cho Á Đạo. Hàn Tân bĩu môi, ngươi cho rằng cái này xong. Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, còn có người mời Á Đạo. Hàng Tân gật gật đầu, thuyên Loan Đại Dê. Tịnh Khôn lập tức hứng thú, hắn chỉ hóa qua. Hàng Tân lắc đầu, thuốc đắng ra tật lợi cho bệnh là không có sai, bất quá cũng phải nhìn Đại Dê có nguyện ý hay không tỉnh lại. Hắn cho ta cảm giác, vẫn là muốn thử một chút có thể hay không ngồi lên được chủ. Tịnh Quân đem thân thể rượi vào phía sau một chút, cái này mới là bình thường a. Hắn không động mấy lần nam tượng, sao có thể biết rõ chúng ta nói lời là thật đâu? Loại chuyện này, bình thường, A đạo đều nói đến cái kia phân thượng đại dê mời A đạo đi làm gì. Hàn Tân thở dài, A đạo là quạt giấy trắng mà, đối đại dê có lượt hút vô hình. Tịnh Quân xem thường, A đạo cũng không có cái gì biện pháp tốt ta. Hàn Tân nhún như vai, ai biết được. Tịnh Quân suy nghĩ một chút nói, đi, các loại A đạo trở về, ta nói với hắn. Tốt như vậy, ưu tiên đi đại dê đến hội, sau đó là Cổ Tiểu Ngọc, cuối cùng là Y Nhi diện. Hàn Tân Nghện họp nhìn chân trối, ngươi thật đúng là không đem từ Vân Sơn cha phịt người để vào mắt ta. Tịnh Khôn khoát, khoát tay, ta ước chừng là biết ý địa diện mời ta ý gì. Hắn sợ ta cùng mảnh bê cừu hận tiếp tục kéo dài, vấn đề này chuyện một câu nói, hắn cho nghị phức tạm. Kỳ thật không có phức tạm như vậy. Hàn Tân Nghi ngờ nói, thật. Tịnh Khôn hỏi ngược lại, không phải đâu. Ngươi không được quên đây chính là Tử Vân Sơn, là phòng thủ tương gia đã chỗ xuống điếu. Hàn Tân chậm rãi gật đầu, đúng, a đâu. Tịnh Khôn nhún đi tìm A Tân trợn cả mắt lên, A Trung. Trần Quốc Trung Tĩnh Quân đặt đầu, Hàn Tân liễu lưỡi đường, ngươi còn nói mình không phải một cái thương nhân. Ngươi căn bản liền không có đem mình làm làm mượn rác cha phi người a?" Tĩnh Quân ngạc nhiên nói, không nên tùy tiện âu người thanh bạch, ta nếu là không đem mình làm làm mượn rác cha phi người, đây là đang làm cái gì?" Hàn Tân ha ha cười lạnh, ngươi nhìn cái nào đi ra lẫn vào con lửa lộn dáng quang minh chính đại đi gặp gỡ nhớ cha." Tĩnh Quân giải thích nói, có một số việc cần Trần Quốc Trung hỗ trợ trà một chút. Hàn Tân trong lòng hơi động, á chung không giống như là ma cảnh a." Tĩnh Quân dở khóc dở cười, ta cũng không có nói Trần Quốc Trung là ma cảnh. Ngươi nghĩ đến đi nơi nào?" Liên lạc bình thường điều tra. Hàng Tân lắc đầu thở dài, lúc này mới mấy ngày không có gặp à, các ngươi chơi đến cũng qua luôn à. Tịnh Khôn lắc đầu, cũng đừng, ta chính là dựa theo pháp luật chương trình tại làm sự tỉnh, đang hoàng mở công ty của ta. Hàn Tân không ngạc nhiên chút nào Tịnh Khôn trả lời, nhưng hắn một chút đều không tin. Gia hỏa này nhất định đang nổi lên cái gì đại động tác. Đi, ta phải đi. Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, ngươi muốn đi đâu? Hàn Tân trực tiếp đường, đương nhiên đi đón Văn Tử, cùng một chỗ trung tiến cơm trưa. Tịnh mắng, người cái tên này có phải hay không người a. A hiện tại là đợt tử bảo tiêu. Ngươi mang theo nàng đi cơm trưa, đệ tử làm sao bây giờ?" Hàn Tân đáp lại hắn một cái liếc mắt, "Ngươi có thể tính đi, á đậu buổi trưa hôm nay đi gặp bá mẫu. Gần nhất hai ngày này nàng giữa trưa đều là tại bá mẫu nơi đó ăn, ngươi không biết sao?" Tịnh Khôn phá lệ kinh hỉ, "Thật, ta nhìn người ánh mắt quả nhiên là nhất đẳng không nghĩ tới ba tử tiểu mẹ mẹ làm chuyện như vậy." Hàn Tân giơ lên ngón tay giữa, "Đi." Tịnh Khôn cười nói, "Đi nhanh lên đi, đừng làm phiền ta làm việc." Hàn Tân hùng hùng hổ hổ đi. Tịnh đưa mắt nhìn Hàn Tân rời đi, dựa vào phía sau một chút, âm thầm suy nghĩ. Cổ Điểu Ngọc hẳn là muốn đối với chúng ta lấy lòng a. Lấy ra hỏa này tài hoa, tương lai chưa chắc không có khả năng áp tác. Ý liễu diện hẳn là đơn thuần lấy lòng. Đại Dê, gia hỏa này đến làm cho A đạo dùng điểm tâm. Nhớ tới trước mấy ngày trận kia nói chuyện, Tịnh Côn trong lòng lửa nóng. Chỉ cần chiếm đoạt Thiên Loan, liền có thể để cho mình biến thành chân chính có tiền có thế kẻ có tiền, không cần sợ quỷ lão động tác. Nghĩ đến Vương đạo miêu tả tiền cảnh, Tịnh Côn an vị không ở. Chương 383, Ngên Vĩnh Hiếu nguy cơ, 1, chương 383, Ngên Vĩnh Hiếu nguy cơ. Hắn thật nghĩ hiện tại liền cho Vương đạo gọi điện thoại, thúc dục hắn mau đem sự tình làm. Đến cùng là làm hai tháng tổng giám đốc, Tịnh Khôn dưỡng khí công phu có chỗ tiến bộ, chuẩn bị là như được. Mà tại một bên khác, Trần Quốc Trung sắt mặt ngừng trọng đối Vương đạo nói ra, "Dễ tìm ta." Vương đạo khó hiểu nói, "Hắn tìm ngươi?" Hắn muốn tìm cũng phải tìm Trần Hân kiện trưởng quân a. Trần Quốc Trung lắc đầu, nghe ra sự tình hiện tại ta đến phụ trách, hắn tìm ta, muốn ta phối hợp hắn cùng một chỗ diệt nghi nhà. Dễ muốn đối nghịch Vĩnh Hiếu ra tay. Vương đạo hơi có chút không thể tưởng tượng, nghiễu Vĩnh Hiếu làm phiền hắn chuyện gì? Trần Quốc Trung giải thích nói, quan mới đến đốt ba đống lửa, hắn đang cố gắng đốt cây đốt thứ nhất. Vương đạo yên lặng. "Gem muốn đốt cây đốt thứ nhất, bất quá bị mình phá hủy, không những muốn mượn nhờ ba bế chết lập uy ý nghĩ chết từ trong trứng nước, ngay cả mình an toàn phòng đều bị người bưng xẻ sẽ, sẽ. cũng không cố gắng đốt cây đốt thứ nhất sao? Vì sao lại lựa chọn Ngê Bính Hiếu?" Vương đạo nghi hoặc không hiểu. Trần Quốc Trung nhếch môi, "Gem nói với ta, muốn nghiêm khắc đả kích gương rằng đi phấn hoạt động." Vương đạo cười nhẹ nói, "Đây là nghĩa, chính hắn đều tại ủng hộ ba bế đi phấn. Ta hiểu được. Ngê Hiếu không tại hắn khống chế bên trong." Xem đúng là muốn đạt kích đi phấn hành vi, nhưng chỉ nhằm vào những cái kia không nhận bọn hắn khống chế bạch phiến bốc nhà. Trần Quốc Trung gật gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, muốn để vụ Đâu Quỷ Lão cải biến đi phấn thì tương đương với để chó từ bỏ đất phân thói quen. Trên cơ bản không có khả năng. Vương Đạo ôm cánh tay đường, đây là chuyện tốt ta, đi phấn đều làm chết. Trần Quốc Trung trần trồ nói, thế nhưng là, này lại dẫn phát dung chuyện. Vương Đạo hỏi ngược lại, cái gì dung chuyện? Trần Quốc Trung tức giận nói, biết rõ còn cố hỏi. Một khi nghê nhà bị tiêu diệt, du tiên tất nhiên sẽ lâm vào động. Vương Đạo lắc đầu, ta cảm thấy sẽ không. Trần Quốc Trung ngắt nói, "Sẽ không." Vương đạo tỉnh táo phân tích nói, "Dẹp gia hỏa này cũng sẽ không tùy thiện làm muốn không công áo." Trần Quốc Trung khẽ giật mình, "Ý của ngươi là?" Hắn có hậu thủ. Vương đạo nhẹ nhàng gật đầu, đối. Trần Quốc Trung cau mày nói, "Chuyển ngược lại nghe nhà rất dễ dàng, chúng ta nắm giữ bọn hắn đại lượng hắc liệu, muốn hắn lúc nào ngược lại liền lúc nào ngược lại, còn dùng không được nghe bệnh hiếu xoay người." Dẹp nhanh như vậy lại lần nữa tìm xong người đại diện. Vương đạo kỳ quái hỏi ngược lại, "Ai nói cho ngươi nghe bệnh hiếu dễ dàng chuyển ngược lại?" Trần Quốc Trung khó hiểu nói, "Chẳng lẽ không phải?" Ngươi nhìn, mụ dì kế Hoạch Hàn Sâm liền nói không rõ ràng, hắc quỷ cùng Quốc Lương làm để Hàn Tân không thể chịu được. Cam Điệp nếu là biết mấy người bọn hắn làm, có thể không đánh nhau. Những này cũng đều là ngươi nói cho ta biết đâu, làm sao chính mình liền không để ý đến? Vương đạo thiếu dung đại thịnh, đối, chúng ta ngươi nói đều nói. Dêm rựa vào cái gì biết những này? Trần Quốc Trung trong lòng hơi động, ngươi nói là Vương đạo thở dài, chúng ta không thể căn cứ chính chúng ta biết đến tình huống để suy đoán Dêm Hải Vi. Hàn thấy, chúng ta cựu Long Xoa quán nhắm trần dê hơn 10 năm, nhà y nguyên Điều này nói rõ cái gì? Trần Quốc Trung đã ẩn ẩn nắm chắc Vương đạo ý nghĩ, tại James xem ra, chuyển ngược lại nghe nhà không dễ dàng. Vương đạo mỉm cười nói, nào chỉ là không dễ dàng. James xuất thân vụ đô điện tiến chỗ, vụ đô bang phái thế lực cũng là khá cường đại. Tuy nói không có số nước như thế hung hăng năng ngược, cơ hồ mỗi con đường đều có mấy cái bang phái, thế nhưng là trong bọn họ cường đại xa đoàn, làm theo làm người đau đầu. Trần Quốc Trung trầm rãi gật đầu, James biết nghe nhà không dễ dàng tiêu diệt, cho nên hắn là dự định một bên tiêu diệt nghê nhà, một bên nghị muốn đi tìm người đại diện. Vương đạo nhẹ nhàng gật đầu, "Đố." Trần Quốc Trung nhẹ nhàng thở ra, Chúng ta còn có thời gian. Vương đạo xem thường, liền xem như chúng ta còn có thời gian lại có thể thế nào. Trên cái thế giới này liền không có bức tường không lở gió. Mã Dị cùng Hoàng Chí Thành làm cục xử lý nghe khôn sự tình, sớm muộn cũng sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Trần Quốc Trung giật lại mình, "A đạo, ngươi nhưng chớ đem vấn đề này tiết lộ cho Nghệ Binh Hiếu." Vương đạo trợn khóc trợn cười, "Ta đem tin tức này tiết lộ cho nghe Vĩnh Hiếu làm gì? Ta nói là, không nên coi thường nghe Vĩnh Hiếu." Nghe nhà ngũ đại đầu mục cơ hồ đều có khả nghi. Nghe Vĩnh Hiếu khẳng định sẽ từng cái đi kiểm tra. Trần Quốc Trung tao mày nói, Hàn Sâm cũng có khả nghi. Vương đạo đương nhân đường, tại nghe vĩnh hiếu vị trí, ngoại trừ người nhà của hắn, bất luận kẻ nào đều rất khả nghi. Hàn Sâm lại như thế nào? Trợ giúp hắn tra được hát quỷ cùng quốc hoa hát liệu lại như thế nào? Hàn Sâm bản thân liền là nghe khôn ngũ đại đầu mục thứ nhất, nghe không chết, hắn vậy mà không nghĩ thợ bị. Có phải hay không khả nghi? lão bà của mình năm thì mười họa bị nghe không chơi, còn cam tâm tình nguyện, có phải hay không khả nghi? Ta nếu là nghe vĩnh hiếu, cái thứ nhất tra liền là Hàn Sâm. Tiếp theo là cam điệu, còn lại mới là quỷ, Quốc lương, Văn trưởng Trần Quốc Trung nuốt cằm nói, có đạo lý. Bình thường xã đoàn cầu tài, đi phấn ra hỏa lại càng không cần phải nói, hàng tiền như mạng. Ngẫm lại xem, Tân Tân khổ khổ liều mạng kiếm được tiền, lại còn muốn chia lên đầu một phần, nghĩ như thế nào đều sẽ cảm giác may mà. Mắt thấy có một cái thoát khỏi phía trên tự lập cơ hội thật tốt, cái kia có thể không bắt được sao? Giống cam địa, hắc quỷ, quốc hoa phản ứng như vậy là bình thường, đã không có nghe khôn, về sau kiếm được tiền cũng không cần phân đi ra một phần mà, tốt bao nhiêu. Giống văn trưởng dạng này cũng coi là bình thường, lạc đà còn lớn hơn ngựa béo, ai biết ngê nhà có hay không chuẩn bị ở sao? Mà theo đại lưu. Duy chỉ có giống hàn sâm dạng này, đơn giản khiến người ta không thể nói lý. thôi có chút cảm giác có tận giật mình. Ngu Trung. Ai mẹ nó tin A. Đi phấn dạng trung thành. Đầu bóc tú đầu A. Vương Đạo lại nói, nghe Vinh Hiếu sẽ không vận dụng mình người đi thăm dò chân tướng trong đó này lại tùy tiện bạo lộ tính toán của hắn. Hắn sẽ khai thác cách thức khác Trần Quốc Trung dây hiểu, thám tử. Vương Đạo gật gật đầu, lấy nghe nhà tài lực, sợ là sẽ phải thuê trên thế giới tốt nhất thám tử tư tới làm việc. Trần Quốc Trung rãi đầu và cách nghe khôn bị giết không đến bao lâu, lưu lại manh mối rất nhiều, rõ ràng nhất liền là bị mạ gì thu mua cái kia bốn cái bảo tiêu cái kia thám tử nếu là có bản lĩnh, tìm hiểu một gốc, không khó đem mạ gì cùng hoàng trí thành cho ngóc ra. Đến lúc đó, một khi nghe Vĩnh Hiếu muốn tẩy trắng, liền là hắn hướng 5 người hạ thủ thời khắc. Vương đạo vỗ tay nói, đối, nghe Vĩnh Hiếu ra hỏa này có thể chịu, cho dù hắn cha ra là ai xử lý nghe khôn, hắn cũng sẽ không dễ dàng đả thảo kinh sợ." Trần Quốc trung chậm rãi gật đầu. Vương đạo lại nói, "Thế nhưng là chúng ta cái này, một mực tự thủ không phải biện pháp." Chương 384 Vĩnh Hiếu nguy cơ 2 chương 384 nghe Vĩnh Hiếu nguy cơ hay đi phấn đều đáng chết nghe nhà là nhất định phải nổi đi Trần Quốc Trung tao mày nói thế nhưng là này lại tạo thành du tiêm vượng dung chuyển Vương đạo trực tiếp đường ngươi nếu là không khai thác hành động mặc kệ là làêm thôi động nghe nhà hủy diện vẫn là nghe Vĩnh Hiếu tự bạo đến lúc đó đều sẽ dẫn động du tiêm vượngung chuyển Trần Quốc Trung phiền não gãi gãi đầu chúng ta là hương ra người cũng sẽ không vì thằng quan phát tài không để ý láng giềng sinh hoạt người có biện pháp gì tốt Vương đạo suy nghĩ một chút nói đau dài không bằng đầu đắ Để cho người ta thay thế nghe nhà là được rồi." Trần Quốc Trung cau mày nói, "Ngươi không phải nói đi phấn đều đáng chết a? Ngươi còn muốn khống chế một cái đi phấn tập đoàn?" Vương Đạo liếc mắt, "Ta làm sao có thể làm chuyện như vậy?" Trần Quốc Trung khó hiểu nói, "Đó là Vương Đạo trực tiếp đường, bồi dưỡng hai ba cái xã đoàn, đem Du tiêm vượng cho khống chế lại là được rồi." Trần Quốc Trung có chút ngơ, chợt khí cười, "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ra cái gì tốt chủ ý, kết quả là cái này. Ngươi biết Du tiêm Vương chất béo nhiều mà sao? Chúng ta không nói Tiêm Đông cùng Giác, chỉ nói Du Ma điệu tốt. Đầu kia bắt lăn ngay." lớn trưởng bản tay địa phương, không còn có 10 nhà xã đoàn đường khẩu. Mà cái này 10 nhà đường khẩu, đều mẹ nó làm rất tốt. Dù Ma Điệu bắt Lan Niai là như thế, lại càng không cần phải nói Tiêm Đông cùng ngựa rác. Nếu là thật xuất hiện 2 3 nhà xã đoàn, vậy chúng nó lực lượng cũng so ra mà vừa hơn hưng. Vương đạo chăm chú đáp lại nói, đem Du Tiêm vượng giao cho truyền thống xã đoàn tốt, vẫn là giao cho ma tuy tốt. Liên là hai con đường này, người tuyển. Trần Quốc trung chỉ một thoáng trầm mặc xuống, cái này mẹ nó còn dùng tuyển. Đương nhiên là giao cho truyền thống xã đoàn. Nhưng mà ngẫm lại hắn lại có chút không cam tâm, khó nhọc nói Dù Tiên vượng liền không thể không có xã đoàn sao?" Vương đạo Trịnh trầm nói, "Có thể, bất quá phải lớn hoàn cảnh thay biến, cấp trên ủng hộ. Trần Quốc Trung thất vọng cùng tôi, muốn để Quỷ lão ủng hộ. Quỷ lão ngay cả cửa nhà xã đoàn đều diệt trừ không được, lại thế nào khả năng vì Hương Giang đà Sinh đã tử?" Vương đạo nhún nhún vai, "Đây chính là, trông cậy vào Quỷ lão là không thể nào. Hiện tại cục diện này, chỉ có thể trông cậy vào chính chúng ta." Trần Quốc Trung nghĩ nghĩ hỏi, "Ngươi có ý nghĩ gì?" Vương đạo không biết nói gì, "Trung ca, ngươi là đại lão ngươi nói chuyện. Ta chính là ngươi phái đi ra nổi ứng tiểu đệ." Trần Quốc Trung cười nói, "A đạo ngứt nhưng quá khiêm tốn, hiện tại trên giang hồ ai còn đem ngươi trở thành người bình thường." Vương đạo trực tiếp đường, Tưởng Thiên Sinh, Hàn Tân khả năng coi trọng ta một chút. "A bản, Lạc Đảng cũng sẽ. Những người khác sao? Trừ phi là hiểu rõ vượng giáp đường khẩu bằng không cũng sẽ không nghĩ đến tên của ta." Trần Quốc Trung lắc đầu, "Ngươi nhưng làm Hồng An quên mất." Vương đạo xem thường, "Hồng An cũng không biết bản lãnh của ta. Hiện tại trên giang hồ biết ta bản lãnh chân chính cũng chính là chúng ta thị trường chứng khoán quỹ Ngân Sách người Hàn Tân kỳ thật cũng không biết." Trần Quốc Trung hiếu kỳ nói, "Chắc khả lạc, hoa báo, hoa phất." Ty đồ bốn người trong tay ngươi bị thật lớn, còn không cho ngươi tuyên Dương Viên Dương thanh danh. Vương đạo buồn cười nói, bọn hắn biết sao? Phải biết, bất luận là ta, vẫn là A Kiệt, A Phú đều là trên giang hồ vô danh tiểu tốt. Bọn hắn nếu như bị giang hồ đại lao đánh, cái kia hận không thể cho cái kia đại lao tuyên Dương tuyên Dương Đại lao càng lợi hại, bọn hắn gặp thương tích càng hợp lý, dù sao bại bởi cao thủ không mất mặt. Thế nhưng là ba người chúng ta là vô danh tiểu tốt ta. Vậy còn không như bọn hắn là bị tỉnh đánh đâu. Trần Cốc trung trầm rãi đầu, Vương đạo nói rất có đạo lý. Vương đạo đùa nói, những người này im miệng cùng nói. Kỳ thật còn có một tầng ý tứ, Trần Quốc Trung khẽ giật mình, còn có một tầng ý tứ. Vương đạo cười nói, bọn hắn kỳ thật hi vọng có người có thể giống bọn hắn dạng này gặp thất bại như vậy. Dạng này liền sẽ không là bốn người bọn họ lẻ loi chơi trọi thê thảm như vậy. Trần Quốc Trung im lặng, nói cách khác bọn hắn lựa chọn giấu giếm tin tức của người, là chờ mong kế tiếp thẳng xuôi xẻo xuất hiện. Vương đạo cười to nói, không sai biệt lắm liền là chuyện như vậy à, xối qua mưa người trông thấy có người bùng rủ, quay đầu liền đem rủ cho xé, dựa vào cái gì để bọn hắn một người gặp mưa? Muốn gặp mưa mọi người cùng nhau đến mà. Trần Quốc Trung trầm rãi gật đầu, "Có đạo lý a." Theo sát lấy sắc mặt của hắn trở nên quái gì, "Đây chẳng phải là nói, nếu là mấy người bọn hắn một mực không tuyên truyền chuyện của ngươi, ngươi trên giang hồ hình tượng liền là một cái sẽ không công phu quạt giấy trắng, vẫn rất có tiền loại kia." Vương đạo hỏi ngược lại, "Không tốt mà." Trần Quốc Trung thần sát cổ quái, "Tốt, làm sao không tốt? Ta gặp qua rất nhiều nội ứng muốn trăm phương ngàn kế che giấu mình, kết quả không đến 3 ngày liền bại lộ. Người cái tên này trên cơ bản không có ẩn tàng, lại là ẩn đến sâu nhất cái kia." Vương đạo nhún bay, "Trên cái thế giới này cũng không có bất tưởng không lẩn được gió." Ta đem mình chia thật nhiều phần, đem cần bày ra bày ra cho nên nhìn người nhìn thấy là được rồi. Trừ phi có người có thể đem ta tất cả một mặt đều chắp vá lên, như thế mới có thể nhìn thấy chân chính ta. Nhưng mà những sự tình này điểm số thế lực khác nhau, muốn chắp vá lên ta tại người khác trong lòng tất cả ấn tượng trên cơ bản không có khả năng. Cho nên a ta là an toàn. Trần Quốc Trung ngoại trừ cảm thán bên ngoài, còn có thể nói cái gì đó. Nói chuyện với ngươi luôn luôn có thể làm cho ta trầm tĩnh lại. Trần Quốc Trung tâm tình rõ ràng đã khá nhiều. Vương Đạo buồn bực nói, ngươi không nên mỗi ngày tâm tình tốt sao Trần Quốc Trung tức giận nói, kém quan sự tình nhiều như vậy, ta muốn tâm tình tốt, chỗ đó dễ dàng như vậy à? Vương đạo ngạc như nói, ngươi liền không có xem xét thị trường chứng khoán sao? Trần Quốc Trung khó hiểu nói, cổ phiếu thăng lên. Vương đạo gật gật đầu, thăng lên gấp mấy chục lần mà thôi. Trần Quốc Trung thuận miệng nói, thăng lên gấp mấy chục lần cũng rất tốt sau một khắc ánh mắt của hắn trận tròn lên, không dám tin nói, bao nhiêu? Vương đạo tính tình vui sướng, gấp mấy chục lần mà thôi, làm gì phản ứng lớn như vậy? Trần Quốc Trung thẳng thở dài, gấp mấy chục lần còn mà thôi, á đạo, ngươi thế này thì quá mức rồi. Đây chẳng phải là nói Vương đạo đúng như bay, "Chúng ca, chuẩn bị xong làm một vị trăm triệu phú ông không có. Người cùng Khôn ca đều sẽ thu lợi ba cái hơn trăm triệu một điểm." Danh phủ kỳ thực trăm triệu phú ông. Trần Quốc Trung liên tiếp ngược lại hít vài hơi hơi lạnh, cho dù hắn không phải loại kia đối tiền xem trong người, cũng không nhịn được sợ hai thán phục mức này. Quá mẹ nó lớn. Vương đạo cười hỏi, "Có phải hay không tâm tình tốt điểm?" Trần Quốc Trung cười to nói, "Đương nhiên. Cái này nếu là tâm tình còn không tốt, lúc nào tâm tình còn biết tốt. Cả người hắn đều dễ dàng, mở một câu trò đùa, chương 385, mê bệnh hiếu nguy cơ, 3 chương 385, nghe bệnh hiếu nguy cơ. 3, nếu là quỷ lão còn dám cho ta quỷ bông nghĩa, ta mẹ nó trên giang hồ treo ám hoa, giết chết hắn." Vương đạo ha ha cười to, ngươi dùng xí thiên sứ thân phận nhận ám hoa, xử lý quỷ lão, kết quả không lấy tiền. Trần Quốc Trung đút cằm nói, cái chủ ý này không tệ a." Vương đạo liếc mắt. Trần Quốc Trung hoàn toàn yên tâm, dễ môi bao tay trắng, tận lực tìm hiểu đi ra. Vương đạo gật gật đầu, minh bạch. Trần Quốc Trung suy nghĩ một chút nói, về phần thay thế nghe nhà sát đoàn, ngươi có hay không lựa chọn tốt." Trần Quốc Trung nói như vậy, liền là đã xác định tiếp nhận Vương đạo đề nghị. "Cái khác ta không biết, Hồng Hưng tất nhiên là muốn chiếm cứ nhất tịch chi địa." Vương đạo thuận miệng nói. Trần Quốc Trung quái dị mà nhìn xem hắn, "Ngươi không sợ Tưởng Tiên Sinh biết tin tức này về sau ngủ không yên?" Vương đạo nhếch môi, "Tưởng Tiên Sinh nếu là biết ta không có cho Hồng Hưng tranh thủ lợi ích mới có thể ngủ không yên đâu." Trần Quốc Trung ha ha cười to, "Đi, vấn đề này quyết định như vậy đi." Trước khi đi dặn dò, "A đạo, ngươi phải cẩn thận, không cần bạo lộ tại Jem trước mặt." Vương đạo cười nói, "Chúng ta hiện tại nên trái ngược. Là Jem không cần lộ tại ta cùng Khôn Ca trước mặt." Trần Quốc Trung khẽ giật mình, "Ý của ngươi là" Vương đạo trực tiếp đường, tương trang là quỷ lao không chế không giả, nhưng vẫn là kẻ có tiền xã hội. Qua mấy ngày, ta cũng miễn cưỡng miễn cưỡng xem như một cái người có tiền. Jaim thân phận sắc thực rõ người, nhưng hắn ở ta nơi này, người có tiền trước mặt căn bản cũng không dám công khai thân phận thật sự. Trần Quốc Trung khó hiểu nói, vì cái gì? Vương đạo khẽ cười nói, phương tây xã hội căn bản chính là kẻ có tiền, chúng ta lại có chính đáng ngành nghề mang theo, cho dù hắn Jaim không thoải mái nữa, cũng không dám công khai đối phó chúng ta. Nếu là bọn hắn đến tối cái kia không có ý tứ ta vẫn là hồng hưng quạt giấy trắng. Trần Quốc Trung không biết nói gì. Đó không phải là nói, chỉ có ta đối mặt đêm thời điểm ở thế yếu. Vương đạo tiếp nối gật gật đầu, đối, đúng là dạng này." Hắn là kém quán cao cấp cảnh ti, vẫn là lệ thuộc vào chính trị bộ. "Dêm có thể giám sát ngươi tất cả vụ án, ngươi muốn cự tuyệt đều khó có khả năng." Trần Quốc Trung trong lúc nhất thời ngươi dạy. Vương đạo trái lại an ủi, "Chúng ta, kiên trì một cái cũng liền đi qua." Trần Quốc Trung chỉ muốn mắng chửi người. Vương đạo cười cười, phất phất tay lái xe liền trở về chỉ để lại Trần Quốc Trung tại bờ biển trong gió lộng xộn. Tịnh Khôn nhìn xem Vương đạo trở về hỏi, "Ngươi gặp hạ trung nói cái gì?" Vương đạo thuận miệng nói, Ta chúc mừng trung ca sắp thành vì trăm triệu phú ông." Tịnh Khôn ha ha cười không ngừng, "A đạo, có ngươi. Hôm nay Johnny đến đây, nói lên cái này, đơn giản muốn đem hắn đấu kỵ muốn chết." Vương đạo lại làm ra kéo cửa phòng ra ngẩng đầu cử động, Tịnh Khôn thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên, "Ngươi đi gặp á trùng, không phải trao đổi tình báo sao?" Vương đạo gật gật đầu, đối, bất quá lần này tình báo có chút lớn." Tịnh Khôn xem thường, "Có thể lớn đến trình độ gì?" Vương đạo thuận miệng nói, James muốn đối ra đột nhiên ngẩng đầu, James tìm tới mối bao tay trắng, muốn đối phó nghê nhà" Vương đạo không thể không cảm thán, tại giang hồ đấu tranh phương diện, Tịnh Quân liền là nhạy bén. Không biết hắn có tìm được hay không. Bất quá Dêm đi tìm Trung ca muốn cùng nhau liên thủ đối phó nghe nhà. Tịnh Quân nghĩ nghĩ, nghe nhà cũng không có tốt như vậy đối phó, Dêm chỉ là nhất thời hương khởi thôi. Ta còn tưởng rằng gia hỏa này thật tìm được đối phó nghe nhà phương bắt đâu." Vương đạo nói khẽ, "Trung ca muốn ta hỏi người, Hường Hưng có hứng thú hay không trở thành thống trị dư tiếp vượng ba nhà thứ nhất?" Tần, Tịnh Quân thông suốt bằng đầu, "Đây là nói thế nào?" Vương đạo tay, cùng Trung ca liên thủ, Nghê nhà khẳng định phải treo." Nhưng mà chúng ta không muốn làm thỏa mãn dã tâm, hắn không muốn để cho Du Tiêm Vượng ra lại một cái lớn đi phấn tập đoàn, cho nên dự định tuyển định 3 4 truyền thống xã đoàn khống chế nên nhà. Hồng Hưng có hứng thú hay không? Tịnh Khôn phủi đất lập tức đứng lên, ngươi nói cái gì? Để Hồng Hưng trở thành thống trị Du Tiệp Vượng ba nhà xã đoàn thứ nhất. Vương đạo trực tiếp đường, chúng ta là nói như vậy. Bất quá là ba nhà vẫn là bốn nhà, phải xem tính toán của hắn. Tịnh Khôn không biết nói gì, loại chuyện này hắn làm sao không nói với ta? Vương đạo hỏi ngược lại, hắn lấy thân phận gì nói cho ngươi? lập tức hiểu ra, ngớ nga Hắn là Cửu Long Xoa quán đó nhớ cao cấp độc trà, nếu là trực tiếp nói với ta, ta ngược lại là không tốt ở chung, hắn cũng lúng túng. "Để ngươi làm người trung gian liền không có vấn đề." Vương đạo nhắc nhở, "Chúng ta đề nghị rất mê người, nhưng đồng dạng gánh vác nhiệm vụ cũng nặng." Một khi suy nghĩ của hắn thật thành công, về sau tại Du tiêm vượng xảy ra sự tình, cũng không có cái khác xã đoàn tới chặn hai, chỉ có thể là chính chúng ta kiêng. Tĩnh Côn cố gắng để cho mình tâm tình bình tĩnh trở lại, "Ngươi đem sự tình đều nói cho ta một chút." Vương đạo liền đem Gem sự tình nói một lần. "Chúng ta biết ba bế trước đó là bao tay trắng, còn biết chuyện này là nhằm vào ngươi." Cho nên hắn trở tay liền muốn cạn tay rêm nói trắng ra là à chúng ta cái thứ nhất xác định chúng ta hồng hừng là nhận định chúng ta Hồng hừng tại du tiêm vượng được khẩu mặc kệ tiêm đông vẫn là Vượng giác đều là không đi phấn chúng ta là truyền thống xã đoàn truyền thống liền mang ý nghĩa ổn định Thịnh khôn chầm dai nói có đạo lý A Trung cũng là tràng ghét đi điấn hắn tại Cửu Long thành thế nhưng là đại khai xã giới không sai Vương đạo đúng như bay trở thành du tiêm vượng lớn nhất xã đoàn thứ nhất có lợi có hại cái này cần cần ngươi đến nói chuyệnịnh con hỏi ý của người thế nào Vương đạo trực tiếp đường có được hay không đều được Mục tiêu của chúng ta là chính hành, trở thành danh phủ kỳ thực kẻ có tiền. Muốn hay không cái này xã đoàn làm tô điểm, cũng sẽ không cải biến mục tiêu của chúng ta. Thành cũng vui vẻ bại cũng vui, đều được. Bất quá tình câu hỏi, bất quá cái gì? Vương đạo cười nói, bất quá chúng ta thật muốn trở thành du tiêm vượng thống trị xã đoàn thứ nhất, tưởng sinh sẽ không ngồi yên. Trừ phi tình không dây hiểu, trừ phi ta trước đó hướng hắn thông khí. Vương đạo gật gật đầu, đối. Tốt xấu tưởng tiên sinh cũng là hùng hưng long đầu người nói chuyện, vấn đề này đương nhiên muốn cùng hắn thông khí. Ngược lại quyết định sau cùng đều đối chúng ta không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng đối với Tưởng Tiên Sinh liền chưa hẳn. Tĩnh Khôn hắc hắc cười không ngừng, "Đi, ta cái này gọi điện thoại cho Tưởng Tiên Sinh." Cầm điện thoại lên bấm Tưởng Tiên Sinh dãy số, Tĩnh Khôn cũng không chơi hư Tưởng Sinh, có hay không không. Tưởng Tiên Sinh buồn bực nói, "Ngươi cũng lên tiếng, ta khẳng định có không?" Tĩnh Khôn gật gật đầu, dễ dàng mà nói, "Ta hiện tại đi gặp ngươi." Tưởng Tiên Sinh trong lòng hơi động, "A Khôn, sự tình rất gấp làm sao?" Tĩnh Khôn mỉm cười nói, "Chờ đến ngày nơi đó, ta đem sự tình nói về sau, ngươi lại so với ta gấp hơn." Chương 386, Tĩnh Khôn lại lập công lớn. 1. 386 Tịnh Khôn lại lập bưng lớn. Một thượng tiên sinh không thể làm gì, đi, ta trong nhà chờ ngươi." Tịnh Khôn cười nói, "Vậy ta liền mang a đạo đi xem ngươi." Cung điện thoại, Vương đạo kháng nghỉ nói, "Loại chuyện này nhắc lên ta làm gì?" Tịnh Khôn nhún nhẩy, "Thượng tiên sinh có đôi khi rất vô vị. Ngươi nếu là không ở bên người, ta nhàm chán làm sao bây giờ?" Vương đạo thở dài, "Khôn ca, công lao này vốn chính là ngươi, không cần kéo lên ta đi." Tịnh Khôn cười đến càng vui vẻ hơn, "Ngươi là xã đoàn quạc giấy trắng, ta sự tình ngươi cũng biết, ngươi cũng nên lộ lộ diện." Vương cũng không mong muốn lộ diện. Nhưng mà đây là Tịnh Khôn Hạo ý, chỉ có thể không thể làm gì khác hơn đồng ý kêu lên lý kiện, ba người lái xe thẳng đến Tưởng Tiên Sinh Lương Trừng núi biệt tự. Trần Diệu sớm sẽ ở cửa chờ lấy, Khôn ca, Tưởng Sinh ở bên trong chờ ngươi. Tịnh Khôn đối Trần Diệu nói ra, không cần cái khác chiếu đãi, chúng ta đều đi gặp Tưởng Sinh, ngươi cũng đi. Trần Diệu nghi hoặc không hiểu, vẫn là làm theo. Tịnh Khôn thân phận bây giờ hoàn toàn khác biệt, hắn chẳng những là vượng giác cha phỉ người, vẫn là hai lỗ miền soái, vị cách bên trên so Trần Diệu cao một đầu. Có người nói thực quyền vẫn là Trần Diệu đại, này không sai. Nhưng vận hành căn bản chính là danh phận, là quy củ. Dù là Trần Diệu là Tưởng Thiên Sinh thân tín, có thể từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống tuyệt đại đa số tra phiệt người, nhưng đối mặt trên người có vinh dự chức vụ và quân hàm nên túi đầu liền là đến túi đầu. Thì như lúc lúc, Tịnh Quân, Trần Diệu tuyệt đối sẽ không tại trước mặt bọn hắn lên mặt. Tịnh Quân cho Tưởng Thiên Sinh làm giới thiệu, "Tưởng Sinh, đây là đầu ta ngựa đương đạo, đây là Á Đạo thân tín Lý Tiện, bọn họ đều là ta tiếp thân người." Tưởng Thiên Sinh liên tục gật đầu, chắc trước đại hội ngày đó thấy qua. Đám người ngồi xuống, Tịnh Quân liền đối Vương Đạo nói ra, "Á Đạo, ngươi đem sự tình cùng Tưởng Sinh nói một chút." Thế là Vương đạo lại đem vấn đề này từ đầu chí cuối nói một lần. Tưởng Tiên Sinh nguyên bản xem thường, nhưng nghe hai câu về sau kém chút nhảy dựng lên, nghe xong về sau bất khả tư nghị nhìn xem Tịnh Quân, ngươi làm sao không nói sớm. Tịnh Quân ha ha cười to, ta tiếp vào hạ đạo báo cáo về sau, trước tiên gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi quên chính mình nói cái gì sao? Tưởng Tiên Sinh hơi có chút lúng túng, hắn còn nhớ rõ Tịnh Quân nói, biết tin tức này về sau ngươi lại so với ta càng thêm sốt ruột. Tưởng Tiên Sinh muốn hòa hoãn một cái lung túng cảm xúc, kết quả nhìn về phía Trần Diệu cùng Lý Kiệt, phát hiện hai người đồng thời ở vào trong lúc hiếp dọa. Trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút a Khôn, ý của củauyên là cái gì thì Khôn giải thích nói Trần Quốc Trung cùng chúng ta quan hệ không tệ, là lấy hắn có thể hướng A đạo tiết lộ tin tức này A đạo phân tích Trần Quốc Trung là không muốn để cho du ti Vượng lại xuất hiện lớn phấn con vườn cho nên muốn để du tiêm Vượng khống chế tại truyền thống trong gia đoàn trung được rằng ta đối vượng giác mở rộng điệu bản ý nguyện không lớn dù sao ta trọng tâm đều đặt ở trên phương diện làm ăn chỉ bất quá ta trên vai dù sao treo hai lộ nguyên xoáy chức vụ và quân hàm vấn đề này tóm lại đến nói cho một cái tường sinh thường tiên sinhh hơi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi A Khôn, ngươi vậy mà không muốn mở rộng địa bàn? Tính côn cải chính, không phải là không muốn, mà là địa bàn nhưng mở rộng cũng có thể không mở rộng, ta nhìn xa đoàn ý tứ, nếu là xã đoàn muốn, vậy ta liền mở rộng, nếu là xã đoàn không nghĩ, vậy ta chắc chắn sẽ không mở rộng." Tưởng Tiên Sinh đội và nói, cái này còn phải nghĩ sao? Khẳng định phải quyết đại a." Tưởng Tiên Sinh hận không thể mình đã ngay tại bức giác, như thế bất luận là thế nào mở rộng, đều là tiến có thể công lui có thể thủ. Cái này mẹ nó là tốt bao nhiêu cơ hội à, kém quán cho phép, vậy còn không tranh thủ thời gian mở rộng chờ cái gì? Tịnh Côn nhắc nhở, muốn khuếch trương liền phải ba cái đường khẩu cùng một chỗ khuếch trương. Dưới mắt Tiêm Đông có thái tử, Vượng Giác có ta, Du Ma địa không có người. Cái này cần xa đoàn một vị mãnh nhân đi ra. Mặt khác, cái này ba cái đường khẩu một khi khuếch trương, thế lực liền sẽ tăng nhiều, tưởng sinh đắc cẩn thận địa bàn của bọn hắn khuếch trương quá đại. Thường thiên Sinh lập tức nghẹn lời. Tịnh Côn lời nói giống như một chậu nước lạnh bịch lập tức rót xuống tới. Nếu là Tiêm xa Chớ, Vượng Giác thế lực lại mở rộng, liền sẽ xa xa vượt qua Hồng Hưng bất kỳ một cái nào được cậu, vậy liệu rằng ảnh hưởng sự thống trị của mình. Thường Tiên Sinh mày nhíu lại quá chắc chẽ. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, một khi xuất hiện chuyện như vậy, vậy thì phiền phức. Chân rượu trên mặt mồ hôi đều xuống. Hắn không biết tỉnh côn vì sao lại nhắc nhở tưởng Thiên Sinh chuyện này. Hắn luôn cảm thấy trong này có gì đó quái lạ, nhưng nếu là nơi nào có cổ gái, lại không nói ra được. Vương đạo cùng Lý Kiệt bình tĩnh uống trà. Hai người đối với mình định vị rất rõ ràng. Một cái cho là mình liền là đến soát mặt khi giải thích một cái khác đơn giản hơn cái kia chính là bà yêu. Không nên bọn hắn lúc nói chuyện, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nói chuyện. Hiện tại cũng không phải là bọn hắn lúc nói chuyện, đây là đại lao đàm phán thời gian. Tĩnh Khôn càng không nổi, vấn đề này có cái gì tốt gấp? Đặt ở mới ra ngục thời điểm, hắn tất nhiên không chút nghĩ ngợi trước làm lớn ra vượng giác quy mô lại nói, sau đó à, tất nhiên dùng cái này đến tranh đoạt xã đoàn vị trí lao đại. Nhưng là bây giờ, lập tức liền phải có 300 triệu mang theo, càng có vương đạo vẽ ra to lớn một cảnh, Tĩnh Khôn ánh mắt đã thả đầy đủ lâu dài. Trên giang hồ chém, chém chém giết giết có cái cái dám dùng. Đối mặt sai người thời điểm, còn không phải ngoan ngoãn. Hết lần này tới lần khác mình không dụng tâm kinh doanh xã đoàn, nhân gia Trần Quốc Trung chủ động tới hỏi mình muốn hay không khuyết thế lực. Tranh chấp thời điểm, không có tư cách tranh. Không tranh thời điểm, người khác trực tiếp đưa ở trong miệng ngươi. Tính cô nẩn ẩn nhưng tâm cảnh có tăng lên rất nhiều, là lấy tâm tình của hắn rất là trừng ổn, hầu hưng nhập không vào cục cũng không đáng kể. Trời có chút ngồi một mình điếu ngư đại vị. Tưởng Tiên Sinh tình thế khó xử. Hầu hưng tại Du Tiêm vượng có hai cái đường cầu, một cái là Tiêm Đông Cam Tử Thái, một cái khác liền là vượng Zắc Tỳ Quân. Hết lần này tới lần khác hai vị này cha vị người trước đó quan hệ với hắn cũng không tốt. Trong đó nhất là lấy Cam Tử Thái quan hệ ác liệt nhất. Nguyên nhân cũng đơn giản, lúc trước Tưởng Sinh cùng A bản liên thủ làm cục thời điểm, Hắn là muốn hy sinh hết cam tự thái ấy nhỉ? Một cái pháo đài mà thôi, mất liền mất. Khi thật thành thuộc xã đoàn đối đột nhiên xuất hiện manh nhân đều rất đau đầu. Manh nhân có thể đánh, có thể tụ lại điều lệ, tự nhiên cũng muốn địa bàn. Nếu là xã đoàn cũng không có đủ đà cung cấp hắn ăn trí, liền thành một cái không ổn định nhân tố. Vậy làm sao bây giờ? Bình thường có hai loại biện pháp giải quyết, một loại là giống dãy số rút. Chương 387, tỉnh thôn lại lập công lớn. 2, chương 387, tỉnh thôn lại lập công lớn. 2, dãy số trong bang một khi có manh nhân xuất hiện, không có quan hệ Tuy tiện treo cái chữ chồng, để chính hắn đánh tới, chỉ cần có đạt vậy người liền là mới chữ trọng đấu lĩnh. Giống như là cái gì hàng chữ chồng, kiên quyết chữ chồng tất cả đều là như thế tới. Một loại khác liền là cái khác xã đoàn, tỉ như hừng hừ, treo cái cha phịt người danh hảo, để chính hắn đi đánh địa bàn. Đánh xuống, danh chính muôn thuận, không hạ được đến, vậy liền đàng hoàng về tổng đường chờ lấy đường chủ trước. Trước đó Vương đạo chặt chiếc quạt giấy trắng, vì cái gì trong xã đoàn không có một chút điểm thanh niên phản đối. Nguyên nhân ngay ở chỗ này, ngoại trừ Vương đạo, xã đoàn còn có rất nhiều chặt chiếc giấy trắng, giấy cỏ Tổng côn loại hình cũng không có cách nào thượng vị làm cha phỉ người, chỉ có thể ở tổng bộ các loại cơ hội. Đương nhiên chắc chức về sau liền đại biểu có tư cách khi lao đại rồi, thu tiểu đệ cũng là danh chính ngôn thuận sự tình. Hơn nữa tổng bộ còn có rất nhiều loại này không phải cha phỉ người đại đáy chính đấy trở lên xã đoàn thành viên. Có đôi khi không có cách nào xử lý, vậy liền chủ động để bọn hắn đi làm pháo đài tiến hành tiêu hao, trở thành đương nhiên tất cả đều vui vẻ, từ đó xã đoàn lại có tân thu nhập, bại, tiêu trừ xã đoàn tai hoang lầm. Cam tử thái lúc đầu đang chết, ai ngờ Tịnh gia tay giúp một thành. Ngụy tới đây Tưởng Tiên Sinh nhìn Tịnh Khôn một chút, ánh mắt đều là trách, ngươi khi đó xuất thủ làm cái gì? Tịnh Khôn coi là Tưởng Tiên Sinh đang đổi hắn đi, đã tưởng sinh nhất thời bán hội quyết định công xuống, vậy ta liền đi trước. Tưởng Tiên Sinh tranh thủ thời gian lưu người, ai nha, ngươi nhanh như vậy đi làm gì? Hảo Hảo cùng ta thương lượng một phiên a. Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, không phải ngươi có chuyện sao? Tưởng Tiên Sinh tiên quyết phủ nhận, dưới mắt còn có chuyện so cái này càng khẩn cấp hơn sao. Vương đạo nhẹ nhàng tầng hắn một cái, hai vị đại lão còn có một vấn đề, các ngươi khả năng đều không để ý đến. Tưởng Tiên Sinh khẽ mình, sự tình gì? Vương đạo nhún nhún bay, "Chúng ta nói dù Ma địa sẽ có ba bốn nhà xã đoàn cộng đồng quản lý." Tưởng Tiên Sinh trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, đây không phải mới vừa nói sao? Trần Diệu kinh hái mà nhìn xem Vương đạo, "A đạo, Trần Quốc Chung có ý tứ là, chúng ta hồng hưng có thể tiến cử cái khác xã đoàn?" Tưởng Tiên Sinh kèm chút cũng ngồi không vững, "Cái gì? Cái này sao có thể?" Vương đạo cười nói, "Ta cùng chúng ta tán gẫu qua, hắn không hy vọng Du tiêm Vượng về sau lại có lớn vấn buồn bán, đồng dạng, hắn cũng không hy vọng nghe nhà ngã xuống về sau, Du Tiên Vượng lại xuất hiện chấn động. Nói cách khác, hắn không hi vọng ảnh hưởng cuộc sống của người bình thường." Chúng ta rất thưởng thức Khôn Ca quản lý phương thức. Thường tiên sinh cùng Trần Diệu lên nhau, tính côn quản lý phương thức, tính côn quản lý cái giếng. Hắn liền là đem điệu bàn của mình ném cho tiểu lệ, tập trung tinh thần vội vàng việc buôn bán của mình đi, gan bản liền không có quản lý. Trần Diệu trong lòng hơi động, Khôn Ca kinh doanh đều là truyền thống suy nghĩ. Vương đạo gật gật đầu, đối, phòng ca muốn nhìn chẳng tử, kinh doanh điểm quán mặt trừ loại hình. Đương nhiên phòng ca múa có món mặn có món chay trừ cái đó ra, cũng không có làm cái gì." Trần nói, "Trần Quốc trung nói đến sợ là thật hắn không hi vọng chúng ta kinh doanh những cái kia cực đoan đồ bột." Tỷ như để người ta phá người vong phần a, súng đống đạn dược loại hình. Tưởng tiên sinh nằm chắc hai người ý tứ, cái này cùng Trần Quốc Trung nói như vậy, không hy vọng xã hội dung chuyện. Vương đạo trực tiếp đường, đây là rất hiển nhiên sự tình, chúng ta là xóa lão, hắn đương nhiên hy vọng phiền phức của mình càng ít càng tốt. Đối với chúng ta truyền thống xã đoàn tới nói, xã hội yên ổn, chúng ta lấy được chỗ tốt càng nhiều. Nếu là hoàn cảnh lớn kinh tế đình trệ, ai kiếm tiền, ai tới chơi vui? Chúng ta thu phí bảo hộ nhân ra cũng sẽ không cho đến đồng mái. Tưởng tiên sinh chậm rãi gật đầu, lại truy vấn Trần Quốc Trung thận nói, chúng ta hồng hưng có thể để cử cái khác xã đoàn. Vương đạo cười nói, chúng ta là sai người a, loại lời này sao có thể nói rõ. Hãy nay nghĩ chính là cái này ý tứ. Tưởng Tiên Sinh đột nhiên vỗ tay kêu lên, á Khôn ngươi lại là công. Tĩnh Khôn nhún nhún vai, đều là vì A công, bằng không ta treo một cái hai lộ nguyên soái danh hiệu không cho sa đoàn làm cái gì công hiến, trên mặt cũng không có ánh sáng a. Tưởng Tiên Sinh cười to nói, tốt, tốt, tốt, A Khôn, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tĩnh Khôn cười nói, Tưởng Sinh chậm rãi cân nhắc, còn có một số thời gian. Dễ muốn tìm ra mối bao tay trắng cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất quá, chúng ta đến tại hắn tìm ra mối bao tay trắng trước đó địch thủ, bằng không sẽ rất phiền thức. Thường Tiên Sinh chậm rãi gật đầu, nói cũng phải, chúng ta có thời gian. Tình Quân đứng lên nói, sự tình đã nói, ta cũng nên đi. Thường Sinh nếu là quyết định muốn kết trượng, sớm nói với ta một tiếng. Ta để cho ai đạo cùng ai chung nói một tiếng. Thường Tiên Sinh cười nói, yên tâm, ta biết. Thế là tình khôn mang theo Vương đạo, Lý Kiệt cáo tử. Thường thiên Sinh tự mình đem bọn hắn đưa đến ngoài cửa. Đưa mắt nhìn xe biến mất không còn tăm hơi vậy sao? Hắn hỏi Trần Diệu, ngươi thấy thế nào? Trần Diệu cười khổ nói, khó giải với ta. Tin tức là tin tức tốt, bất quá hết lần này tới lần khác là Du Tiêm vượng. Tưởng Thiên Sinh nắm chặt nắm đấm, Du Tiêm vượng chất béo quá lớn, nếu là có thể thuận lợi trục công, như vậy, ta Hồng Dung nhảy lên liền sẽ trở thành giang hồ xếp hạng hàng đầu sát đoàn. Quá làm cho người ta động tâm. Trần Diệu nhắc nhở, thế nhưng là Tiêm Đông Cam tự thái, vượng giấc tịnh khôn tưởng Thiên Sinh cười nói, đây không phải là còn có một cái Du Ma Điệp a Trần Diệu gật gật đầu, xem ra, Du Ma cho ngài. Nhưng là, cùng vượng giấc hắn lắc đầu. Tưởng Tiên Sinh nghĩ nghĩ, ta phải hào hảo mà suy tính một chút. Trần Diệu chi trệ, Tưởng Tiên Sinh muốn mình cân nhắc, không cùng hắn thương lượng. Tốt Tưởng Sinh, Trần Diệu tìm một cơ hội cáo tử. Tưởng Tiên Sinh nhíu mày, thành như Trần Diệu cố lự như thế, đây thật là một cái làm cho người lưỡng nan lựa chọn. Trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy cái này cũng có xử, vậy cũng có xử. Suy nghĩ nửa ngày, lấy điện thoại ra gọi cho mình mảnh Lão Tưởng tiên dưỡng. Tưởng Tiên Dương tiếp vào điện thoại lấy làm kinh hãi, đại lão, ngươi vậy mà lại chủ động gọi điện thoại cho ta. Quan hệ của hai người nói như thế nào đây? Ngược lại là rất lãnh đạo. Tưởng Tiên Sinh lơ đến, có một chuyện cần ngươi hỗ trợ tham lưu một cái. Nếu là sự tính khác, Tưởng Tiên Dương khẳng định không có hỗ trợ hứng thú, bất quá, hồng trường đó là người nhà họ Tưởng đổ vận, hắn vẫn là giúp một chút. Tưởng Tiên dưỡng một câu liền để Tưởng Tiên Sinh xuống đài không được, loại chuyện này cần cân nhắc sao? Bất kể có phải hay không là độc dược đều phải nuốt vào, đó là lớn mạnh hùng hứng cơ hội ngàn năm một thở. Ta liền hỏi một câu nếu là tỉnh Khôn không nói cho ngươi, chính hắn đi liên hệ cái khác xã đoàn, chính hắn liên hệ Cam Tử Ái, ngươi thì có biện pháp gì? Ngươi còn có thể chỉ trích hắn vẫn là bãi hắn? Nhân gia hiện tại chủ động nói cho ngươi, ngươi ngược lại là nghi thần nghĩ quỷ. A không lòng son dạ sát, chẳng những nói cho ngươi chuyện này, còn đem lựa chọn xã đoàn quyền lợi cũng để lại cho ngươi, ngươi ngược lại là trái lại hoài nghi nhân gia. Đừng quên hắn vẫn là xã đoàn hai lộ nguyên soái, thật sự là đủ kéo. Treo. Tưởng Thiên dưỡng thái độ làm cho Tưởng Thiên Sinh không thể làm gì, nhưng mà đối phương nói lời lại làm cho Tưởng Thiên Sinh hiểu ra. Không phải sao? Nếu là Tịnh Khôn giáp tâm hại người, nhân gia căn bản không cần thông báo hắn cái này long đầu, trên thực tế, thống trị du tiên Kỳ thật có thể coi như là Tiêm Đông cùng Mượn rắc hai cái đường khẩu bản thân quốc chương. Bình thường đường khẩu huyết chương loại chuyện này là không cần báo cáo cho tổng bộ. Đối với loại chuyện này, tổng bộ luôn luôn ủng hộ. Địa ban mở rộng, thu nhập liền sẽ biến nhiều, không ủng hộ cái này ủng hộ ai. Làm sao lại đến phiên Du Tiêm Vượng hắn tưởng Thiên Sinh ngược lại là lo được lo mất. Trong lúc nhất thời, Tưởng Thiên Sinh không biết nên khóc hay cười. Đây là mình đoản mình sao? Ai, so tài năng chung quy là không sánh bằng trời đuôi, may mắn hắn là mày lão.